bài giảng ngày 9 tháng 5 năm 2007 tại Như Lai Thiền Viện, California. Trước đây, sư cả giảng về ba loại bố thí, trong đó có vô quý thí. Và sư cũng giải thích về ba yá là sự sợ hãi, quê rác và kẻ thù. Về kẻ thù, có hai loại kẻ thù. Loại kẻ thù thứ nhất là tâm bất thiện và loại kẻ thù thứ nhì là người hay thú dữ. Sự sợ hãi tạo bởi do kẻ thù là tâm bất thiện thuộc loại sợ hãi do kẻ thù bên trong là loại sợ hãi đáng sợ nhất. Loại sợ hãi gây nên bởi người hay thú thuộc loại sợ hãi do kẻ thù bên ngoài, không phải là sự sợ hãi thường xảy ra. Có khi người ta sợ hãi điều không đáng sợ hãi và tốn rất nhiều thời giờ cho sự sợ hãi này, trong khi sợ hãi gây nên bởi kẻ thù bên trong mới là đáng sợ hơn và không dễ mau chóng chiến thắng loại kẻ thù này. Buông lung cho tham sân si quá độ sẽ đưa đến các hành động giết chóc, hãm hại, sai sưa, vân vân. Đây là loại kẻ thù bên trong. Nếu không chế ngự được kẻ thù bên trong, thì cá nhân Sẽ tạo cho mình có thêm kẻ thù bên ngoài Do hậu quả của sự giết chóc, hãm hại vân. Và vì không thoát được kẻ thù Và sống trong sự sợ hãi Nên đời sống cá nhân trở nên khốn khổ Hôm nay, sư sẽ nói về Làm thế nào cá nhân thoát khỏi kẻ thù Và sợ hãi để cá nhân trở nên người trong sạch mọi người đều muốn sống hạnh phúc không ai muốn có cuộc sống khổ sở nguyên nhân gì gây đau khổ một trăm phần trăm nguyên nhân gây nên đau khổ có gốc rễ là phiền não Đặc biệt là ba loại phiền não Loại thứ nhất, phiền não tác động Loại thứ nhì, phiền não tư tưởng Và loại thứ ba, phiền não ngủ ngầm Là nguồn gốc gây nên đau khổ Phiền não hành hạ tâm con người Làm cho con người đau khổ phiền não thiêu đốt tâm làm cho tâm lem luốc dơ bẩn giống như lửa cháy làm cho mọi vật cháy đen lem luốc người có phiền não nhiều đau khổ nhiều người có phiền não ít đau khổ ít khi ham muốn điều gì mà không được thỏa mãn con người sẽ cảm thấy khổ sở do vậy con người sẵn sàng làm mọi chuyện để được thỏa mãn bất chấp tội lỗi và khi làm những điều tội lỗi sẽ phải chịu khổ hơn nữa tâm bị phiền não thiêu đốt, trở nên lem luốt xấu xa, ương yếu, phiền não hành hạ tâm. Và nếu buông lung, con người sẽ tạo nhiều điều bất thiện như giết chóc, hãm hại, tà hạnh sai xưa, vân vân. Do hậu quả của các hành động này cá nhân trở nên bất an sợ hãi sợ bị trả thù sợ bị chê trách sợ bị trừng phạt bởi luật pháp cá nhân có sự sợ hãi ngay trong kiếp hiện tại và do tác ý xấu kết quả đời sau phải chịu tái sinh vào khổ cảnh do đó cá nhân bị khổ ngay trong kiếp hiện tại và khổ cả đời sau đó là tại sao phiền não hành hạ con người làm tâm con người lắm nhơ một trăm phần trăm các đau khổ điều gây nên bởi phiền não hành giả có thể so sánh với những gì xảy ra trong đời sống xung quanh để thấy đúng là vậy tất cả đều do phiền não gây nên ai cũng muốn hạnh phúc không ai muốn đau khổ do đó nếu muốn có đời sống hạnh phúc cần phải diệt tận phiền não. Ba loại phiền não. Thứ nhất, loại phiền não tác động ảnh hưởng đến hành vi, lời nói. Loại phiền não thứ hai, phiền não tư tưởng biểu hiện nơi tâm, không biểu lộ qua hành vi, lời nói. Phiền não tư tưởng dưới hình thức có tư tưởng muốn sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, vân vân. Và loại phiền não thứ ba, phiền não ngủ ngầm, loại phiền não luôn tiềm ẩn trong tâm, chỉ chờ có đúng cơ hội sẽ bộc phát, sẽ biến thành phiền não tư tưởng. Đức Phật dạy con người Phải diệt trừ ba loại phiền não này. Bằng sự giữ chánh niệm thường xuyên, làm cho phiền não không thể sinh khởi. Phiền não tác động được chế ngự bằng sự giữ giới. Mỗi khi sinh giới, hành giả nguyện, tôi xin vân giữ điều học. Là cố ý tránh xa sự sát sanh Vân vân Sự giữ giới Thu thúc Không làm những điều sai trái Qua hành động và lời nói Sự thu thúc này Cũng giống như sự thu thúc Không đi vào nơi nguy hiểm Thí dụ Có một vùng đang có bệnh truyền nhiễm Nếu muốn không bị lây bệnh, phải tránh xa không được đi vào. Cá nhân tự giữ gìn, thu thúc, không đi vào vùng đang có bệnh. Tương tự, qua sự giữ giới, cá nhân thu thúc, giữ gìn, không làm điều bất thiện. Sự thu thúc này giống như cá nhân thu thúc không đi vào vùng nhiễm bệnh. Để bị lây bệnh. Đối với loại phiền não thứ hai, phiền não biểu hiện qua tư tưởng. Muốn tránh loại phiền não này xâm nhập vào tâm, cần phải ngăn ngừa bảo vệ tâm bằng chánh niệm. Nhờ giữ chánh niệm, hành giả bảo vệ tâm không bị phiền não xâm nhập phiền não có thể sinh khởi lúc này lúc khác nhưng nếu có chánh niệm hành giả sẽ chế ngự được phiền não tương tự như việc phòng cháy khi đám cháy mới bộc phát cần phải dập tắt ngay lập tức tương tự như vậy với chánh niệm hành giả luôn canh phòng tâm không để phiền não xâm nhập nếu phiền não xâm nhập hành giả hãy chánh niệm ngay lập tức như vậy với chánh niệm hành giả khắc phục được tư tưởng bất thiện khi chúng sinh khởi nơi tâm đây là cách ngăn chặn loại phiền não tư tưởng đối với loại phiền não ngủ ngầm Chỉ có sự thực hành thiền minh sát Mới có khả năng diệt tận loại phiền não này Trong khi hành thiền minh sát Do sự phát triển của minh sát tuệ Hành giả chỉ mới làm cho phiền não ngủ ngầm Bị suy yếu Cho đến khi minh sát tuệ trưởng thành Hành giả phát triển được thánh tuệ Chỉ có thánh tuệ mới diệt tận vĩnh viễn loại phiền não ngủ ngầm. Đức Phật dạy chỉ có tu tập giới, định, tuệ mới diệt tận được ba loại phiền não. Mới thật sự diệt tận được nguyên nhân gây đau khổ. Trong ba loại phiền não, phiền não tác động qua thân khẩu là loại phiền não đáng sợ nhất, vì nó làm nguyên nhân gây nên nghiệp bất thiện chỉ có tư đạo hoàng đạo mới có khả năng diệt tận loại phiền não này bằng cách tu tập thiện minh sát sẽ giúp hành giả thành tựu tu đạo hoàng đạo diệt tận hoàn toàn loại phiền não tác động bằng sự giữ giới chỉ cho hành giả phát triển tâm thiện dục giới Vốn không có khả năng Diệt được loại phiền não tác động Ngoại trừ Loại tâm thiện siêu thế Như Tu Đạo Hoàng Đạo Tâm Tuy nhiên nhờ giữ giới Nên hành giả có khả năng Phòng ngừa Không phạm những điều bất thiện Nhờ giữ giới Trọn đầy Hành giả trở nên người có giới đức Do đó Giữ giới là một thói quen tốt, giữ giới tròn đầy sẽ hưởng được lợi lạc. nhờ giữ vinh, không có sự cư xử sai trái qua thân khẩu như sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, dối trá, vân vân, cá nhân trở nên người có giới đức. nhờ giữ giới, cá nhân tự bảo vệ mình nên bảo vệ được người khác. Không giữ được ngũ giới Tạo nên nhiều tội lỗi Đáng chê trách Đáng sợ Nếu hiểu được như vậy Cá nhân sẽ cố gắng không phạm giới Cá nhân cảm thấy hổ thẹn Và ghê sợ tội lỗi Hổ thẹn tội lỗi Giống như không dám sờ vào vật dơ bẩn Vì sợ tai bị dơ Ghê sợ tội lỗi Giống như không dám sờ vào vật nóng bỏng vì sợ bị phỏng. Do hai tâm sợ hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, làm cho cá nhân cảm thấy sợ hãi không dám phạm điều tội lỗi và sợ hãi hậu quả việc làm tội lỗi. Không kể đến trình độ học vấn, một người phải biết hổ thẹn và sợ hãi làm những điều tội lỗi nhờ giữ gìn không làm điều sai trái cá nhân được người khác kính trọng nhiều hơn do biết hổ thẹn và sợ hãi cá nhân phát triển được hai tâm thiện hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi hai pháp này còn gọi là pháp trắng hai pháp thanh tịnh vì màu trắng không hút nhiệt nên pháp trắng có ý nghĩa là pháp không thu hút phiền não hai pháp này còn gọi là pháp bảo vệ thế gian vì nhờ hai pháp này mà thế giới được hòa bình luca pala nếu cá nhân không chấp nhận phiền não thì sẽ giữ giới được tròn đầy nhờ hổ thẹn tội lỗi và ghê sở tội lỗi nên không dám phạm điều tội lỗi do vậy giới hạnh của cá nhân trở nên sáng ngời cá nhân được kính trọng hơn vì giới hạnh tốt đẹp cá nhân trở nên sáng chói vì giới hạnh trong sạch do đó pháp hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi còn được gọi là pháp sáng devadatta. nhờ hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi cá nhân không phạm điều bất thiện do đó cá nhân tự bảo vệ được mình và bảo vệ được người khác. trong lúc bố thí tâm cá nhân thoát khỏi tham sân si quá độ phát triển với tâm từ bi cá nhân có sự nhẫn nại thông cảm bao dung vì cá nhân không muốn bị tổn thương nên không muốn người khác bị tổn thương vì có sự quan tâm và lòng bi mẫn đối với người khác cá nhân không làm hại người khác nhờ giữ giới không sát sanh không trộm cắp không tà hạnh vân vân Nên cá nhân không làm hại người khác Do nhờ bảo vệ người khác Nên tự động Cá nhân tự kiểm soát mình Và đây cũng là tinh thần văn hóa Phật giáo Làm nghiệp thiện Tạo quả thiện Do làm điều thiện lành Nên tâm trong sạch Tâm trong sạch Làm cho cá nhân trở nên hiền hòa Khả ái Cá nhân trở thành một con người Đúng nghĩa là một con người Bằng cách giữ năm giới trọn đầy Cá nhân có đời sống bình an Không có kẻ thù Không sợ hãi Thân tâm mạnh khỏe Không phiền muộn lo âu Do đó nhờ giữ gìn không làm điều sai trái mà cá nhân hưởng được nhiều lợi lạc, cá nhân tự biết được lợi lạc này như thế nào. Do có tâm từ bi đối với người khác, nên không làm người khác sợ hãi. Người thực hành tài thí tốt đẹp cũng thực hành vô quý thí tốt đẹp. Tuy nhiên, thực hành tài thí Không có ảnh hưởng đến giới đức Đa số người ta hiểu lầm rằng Bố thí càng nhiều Thì càng trong sạch. Đa số chỉ thích bố thí vật chất Mà không coi trọng sự tu giới Đặt ưu tiên hơn Cho sự giúp đỡ vật chất cho người khác Họ không hiểu rằng cá nhân phải bảo vệ Không làm khổ thân khổ tâm người khác bằng sự tự kiểm soát lấy mình dù có hiểu người ta cũng không đặt ưu tiên cho sự giữ giới do đó bằng sự giữ giới cá nhân bảo vệ cho người khác không bị khổ thân và khổ tâm các hành giả ở đây không phải giữ năm giới mà tám giới do đó các hành giả tu tập theo căn bản văn hóa phật giáo các hành giả có chặng đầu tu tập tốt đẹp cũng sẽ đưa đến chặng cuối tốt đẹp hành giả có chặng đầu tốt đẹp nhờ sự giữ tám giới nhưng các hành giả còn phải tiếp tục tu tập để làm bật gốc phiền não ngủ ngầm sư cả sẽ tiếp tục giảng về làm thế nào diệt tận được các phiền não vào bài giảng ngày mai Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật